Trong thời gian sống ở Ai Cập, Antonius luôn bị mê hoặc bởi chồng đói dịu dàng và cơ thể quyến rũ của Cleopat. Cả mùa đông giá lạnh, chàng giống như một lò sưỡi ở bên cạnh nàng, quên hết đất nước Lam Mã chỉ đại và sự nghiệp bấy lâu nay chàng dày công dung đắp. Quên cả vợ con, bạn bè và người thân. Tuy nhiên, nguy hiểm ngày càng đến gần, tình hình ở bán đảo Italia ngày càng căng thẳng. Mối hiểm hòa xâm lược đe dọa từ các nước xung quanh ngày càng hiện hữu. Kể từ khi La Mã thực hiện chế độ Cộng hòa, mâu thuẫn xã hội luôn làm đau đầu các nhà cầm quyền nước này. Khu vực bán đảo Italia không một ngày bình yên, mâu thuẫn giữa giới sở hữu đất đai và những binh lính đang tại ngủ và xuất ngủ ngày một căng thẳng. Tiêu điểm của mâu thuẫn này Làm vấn đề quyền sở hữu của người có đất Phe Cộng hòa và phe độc tài Tranh giành lẫn nhau Quân đội làm vũ khí sắc bén trong tay Đa phần các binh lính Đều xuất thân từ tầng lớp hạ lưu hoặc tham gia hoạt động chính trị Nghe theo sự chỉ huy Của một hoặc dài người Hoặc một đảng phái Cũng chỉ nhằm phấn đấu Vì mục tiêu lý tưởng chính trị Nhưng phần lớn trong số họ Đều có mục đích chung là kiếm sống hoặc mong có được mảnh đất nuôi sống gia đình. Do đó, dù đảng phái nào hay vị quan chấp chính nào cũng sử dụng phương pháp đối xử hậu hỉnh và mang lại nhiều lợi lộc cho họ. Khi còn tại ngủ, họ sẽ được cấp phát lương bổng và lương thực. Khi dậy hưu, sẽ được cấp một mảnh đất. Nếu vị quan chấp chính nào không thực hiện được lời hứa này, sẽ gây ra tâm lý bất mãn ở binh lính. Quân đính tại ngũ và những binh lính giầy hưu sẽ liên kết lại, trở thành lực lượng có tổ chức chống đối lại chính quyền. Vị quan chức chính nào có thể đáp ứng được yêu cầu của bộ phận người này, đồng thời có đủ khả năng thực hiện chủ trương của mình, người đó sẽ khống chế được tình hình trong nước. Tuy nhiên, yêu cầu của binh lính luôn dược xa so với xã hội hiện thực. Đất đai ở bán đảo Italia chủ yếu nằm trong tay những người nông dân và một số người có tiền có địa vị quan chấp chính muốn đáp ứng nhu cầu của quân nhân đều phải lấy ruộng đất trong tay những người này. Điều đó nảy sinh mâu thuẫn sâu sắc giữa binh lính quân đội với những người có quyền sở hữu đất. Một bên là các binh lính quân đội nhất định đòi hỏi phải được thưởng hậu hỉnh. Một bên là những người có quyền sở hữu đất luôn tìm mọi cách để bảo vệ tài sản của mình. Bộ ba liên minh trước đây trong lịch sử La Mã cũng phải đau đầu về vấn đề này. Ngay cả một người vĩ đại như César cũng đã từng từ chối mệnh lệnh của chủ xoái chỉ vì lợi ích sát sườn về lương bổng và đất đai. Thậm chí, ông còn công khai giết chết viên quan đại thần cai quản đương thực và đất đai. César là người quyết đoán anh Minh mới tránh được tai họa này. Một dị quan chấp chính, không chỉ nắm trong tay quân chủ lực, điều quan trọng hơn cả là phải thiết lập được quyền quy thực sự trong quân đội. Có thể giải quyết ổn thỏa lợi ích thiết thân cho quan binh. Trong quá khứ, Pampi đã làm được, Xê-sa cũng làm được điều đó. Trong tay họ mới có rất nhiều thuộc hạ, hàm dạng người sẵn sàng xả thân vì họ. Nhưng tình hình hiện tại thì sao? bán đảo Italia tiếp tục phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ, phải dựa vào sự liên minh giữa Antonius, Octavius và Lepidus mới có thể bảo vệ được sự thống nhất đất nước, tránh được các cuộc nội chiến gây loạn lạc dài lâu. Thế lực và quy lực của Lepidus không mạnh bằng Octavius và Antonius. Ông ta đã bị mất Siri và Bắc Phi. Antonius Có quân đội hùng mạnh Và có quyền tuyệt đối Với các quân đoàn Tuy nhiên lúc này đây Chàng đã chạy sang phương Đông Chìm đắm trong dòng tay âu yếm Của nữ hoàng Ai Cập Để cho một mình Octavius Bảo vệ La Mã Khi mới hơn 20 tuổi đời Chàng còn quá trẻ Để có thể đương đầu Với cơn sóng gió này Octavius không được tận hưởng cuộc sống hạnh phúc và những món sơn hào hải vị như Antonius. Kể từ sau chứng dịch, Phô Enix trở về, chàng không có được một ngày hạnh phúc. Chàng có cơ thể gầy yếu, nhiều bệnh tật. Bệnh tình lúc tốt lúc xấu. Khi bệnh tái phát, Octavius không muốn làm bất cứ việc gì. Chàng không còn đủ sức để đối mặt với tình hình hiện nay. Ở bán đảo Italia nữa Hơn 10 dạng binh lính Đang chờ chàng phân chia đất đai Món nợ này Có từ rất lâu rồi Kể từ khi kêu gọi binh lính Đứng lên báo thù cho Ziza Octavius Đã hứa với họ sẽ trọng thưởng Nay cuộc chiến báo thù Đã thành công Chàng không thể tiếp tục dùng lời nói suông Để an ngủi binh sĩ Nhưng hiện tại Trong tay chàng không có đủ đất đai và tiền bạc để phân phát cho hơn 10 dạng binh sĩ hơn nữa cuộc nội chiến vừa qua đã tiêu tốn của chàng biết bao của cải nên nếu không thực hiện được lời hứa Octavius cũng hiểu được mình sẽ có kết cục như thế nào mối quan hệ hiện tại giữa chàng với binh lính là mối quan hệ lệ thuộc vào nhau chàng không đủ quyền lực và sức mạnh Như nghĩa phù xây ra có thể khống chế được toàn bộ cục diện. Lẽ nào sự nghiệp của mình kết thúc như thế này sao? Octavius tự hỏi. sau nhiều ngày lao tâm khổ tứ báo thù cho nghĩa vụ xây ra? Giờ mới được hưởng chút thành quả, đã phải đối mặt với nguy cơ mới. Chàng rất quan mang. Lẽ nào các vị thần lại bắt ta phải chịu khổ suốt đời sao? Sự nghiệp vừa mới bắt đầu. Ta đã phải chịu quá nhiều khó khăn và phiền toái. Điều đó khiến chàng ăn không ngon, ngủ không yên. Để giải nguy vỗn định tình hình, Octavius đã tổ chức một hội nghị trên bán đảo Italia với chủ đề chính Phân chia đất đai. Tham gia hội nghị là đại biểu cho những người có quyền sở hữu đất đai và binh lính trong quân đội. Họ sẽ lần lượt trình bày lý do thảo luận những vấn đề liên quan đến lợi ích của hai bên. Chàng còn tổ chức một hội đồng, đánh giá, nhằm đạt được thỏa thuận có lợi cho cả hai bên. Thật không may, vấn đề này đã không thể giải quyết trên đàm phán. Những người có quyền sở hữu đất luôn coi đất đai quý hơn con người mình. Bất kỳ ai đưa ra lời khuyên giải về chuyện phân chia đất đai, họ đều vô cùng tức giận la hét. Tại sao lại như thế? Tổ tiên để lại cho tôi mảnh đất đó, muốn tôi truyền lại cho con cháu sau này. Nếu có ai đó muốn cướp mảnh đất đó từ tay tôi, khác nào ép tôi vào chỗ chết. Các binh sĩ cũng không dựng bộ, họ cũng rất coi trọng đất đai. Không có nó, coi như không có con đường sống. Cuộc đời họ phải song pha trận mạc, hy sinh đổ máu trên chiến trường để đổi lấy cuộc sống bình yên hạnh phúc. Tại sao ư? Tại sao có thể nói là đất của các ngươi, các ngươi cứ hét lên đi xem có ai nghe thấy không? Nếu chúng tôi không xông pha trận mạc, đổ xương máu trên chiến trường, mảnh đất đó của các ngươi cũng sẽ rơi vào tay nước khác. Chúng tôi phải hy sinh xương máu để đổi lấy cuộc sống bình yên hạnh phúc cho các ngươi. Bây giờ, chúng tôi cần các ngươi chia sẻ cho một ít đất đai để nuôi sống gia đình mà cũng không được ư thử hỏi lương tâm của các người để đi đâu hết rồi. Octavius thấy không bên nào chịu nhượng bộ. Không khí mọi lúc một căng thẳng, đành phải quyết định kết thúc hội nghị. Chàng liền tìm đến người bạn thân, Agrippa, với hy vọng anh ta có thể cho mình một giải pháp hữu hiệu. Agrippa và Octavius bằng tuổi nhau, hai người kết bạn với nhau từ nhỏ, Agrippa rất nhảy bén có khả năng phán đoán trước tình hình. Anh ta có thể sẵn sàng giúp bản thân vượt qua hiểm nguy thực hiện thành công lý tưởng của mình. Sau khi biết chuyện Agrippa phân tích cặn kẻ dù tình hình diễn ra thế nào cũng không được để mất quân đội chỉ cần có quân đội trong tay việc gì cũng có thể giải quyết được anh ta nói với Octavius. Dù những người có quyền sở hữu đất căng thẳng đến mức nào Cậu vẫn phải làm chủ được mình Không nên dao động trước sự biến động của tình hình Cậu có thể đứng dẫn được Là dựa vào cái gì Chẳng phải là quân đội sao Đối với cậu Quân đội như một vũ khí sắc bén Khi vũ khí ấy bị mất Cậu còn có thể khống chế được Cục diện nữa không Cậu còn nhớ không Trước đây Caesar đã từng bị tuyên bố Là kẻ thù chung của nhân dân Nhưng ông vẫn đứng dẫn Và lấy lại Giang Sơn Tại sao Bởi trong tay ông có một đội quân hùng mạnh Muốn làm nên sự nghiệp lớn Không được sợ Sợ đông sợ tay Khi có cơ hội đạt được mục tiêu Phải nắm chắc lấy cơ hội đó Thừa thế xong lên Vấn đề phân chi đất đai Không thực hiện được phương pháp đàm phán Nhưng đây là vấn đề sống còn Không thể không giải quyết Cậu phải sử dụng biện pháp mạnh Cưỡng chế buộc họ phải giao lại một phần đất đai để phân chia cho binh sĩ. Làm như vậy, dù làm tổn hại đến lợi ích của một bộ phận tầng lớp quý tộc, nhưng đổi lại, cậu có được sự ủng hộ và tin cậy của binh lính trong quân đội. Nghe xong, Octavius trầm ngâm suy nghĩ rồi nói, Agrippa, tớ sẽ làm như lời cậu nói, hãy cùng với tớ đi tuyên bố quyết định này báo cáo và chỉ thị được truyền đến khắp nơi trên bán đảo Italia Octavius lệnh cho 19 thành phố trên bán đảo Italia mỗi thành phố trích ra 1 3 diện tích đất để phân cho các binh sĩ trong quân đội được tin này cả đất nước Italia hỗn loạn hẳn lên những binh sĩ được phân đất vô cùng sung sướng dương dương tự đắc người nâm dân dẫn giới quý tộc Bị lấy đất thì kêu than quán hận. Sau đó, hai bên liền liên tiếp xảy ra những cuộc đụng độ và xung đột. Trong đó có hai nhân vật quan trọng đã nhân cơ hội này đứng lên, kêu gọi mọi người thành lập phong trào chống lại Octavius. Đó là Lucius, em trai của Antonius, và Fulvia, vợ của Antonius. Fulvia không phải là người phụ nữ bình thường. Bà xuất thân trong một gia đình danh giá Nhan sắc bình thường Nhưng tính tình mạnh mẽ Tham vọng quyền lực Và khá giỏi giang Người phụ nữ này đã kết hôn ba lần Người chồng đầu tiên là Chính khách Claudius Sau khi ông ta qua đời Fulvia lại được gã Cho một nhà quý tộc nổi tiếng Curio Sau chiến dịch Valalus Fulvia mới kết hôn với Antonius Cả ba đời chồng của bà đều là những nhân vật nổi tiếng trên chính trường La Mã. Do có tham vọng chính trị quá lớn, trong khi sinh sống với họ, đã hình thành ở Fulvia có thói quen can thiệp vào công việc chính trị của các đức ông chồng. Tính cách và tâm lý của bà cũng dần dần mang đặc tính nam giới. Fulvia không thích những công việc của nữ giới, chỉ thích nghề binh đao, không thích làm công việc của một người vợ hiền mà dồn hết tâm trí vào sự biến đổi của cục diện chính trị khát khao quyền lực và địa vị trong con người bà tiềm mẫn một sức tham vọng đầy mua mua chính trị sống cùng với Antonius nhưng lúc nào Fulvia cũng muốn chi phối đại tướng quân La Mã này coi chàng như là một con rối có quyền có thế dưới sự kích động của người đàn bà này Antonius đã phải làm những việc khiến nhiều người quán trách. Chàng đã từng hạ lệnh giết chết 300 quân lính bởi họ lập một trại nhỏ ở Brindisi. Fulvia vô cùng hưng phấn thậm chí còn muốn đích thân đến hiện trường để chứng kiến cảnh tượng chém giết đó. Cũng chính sự suy dục của người đàn bà đầy mưu kế này Antonius bắt đầu hận Cicero Và quyết tâm giết ông ta Để diệt trừ hậu quả Cicero Một mực trung thành Với chế độ cộng hòa Và rất ghép phụ nữ làm chính trị Khi diễn thuyết Ông đã nhiều lần Dùng những lời lẽ đá kích Chỉ trích Antonius và Fulvia Thậm chí Ông ta còn hạ dục Antonius Ông ta Là tên vũ phu Không có khả năng chính trị Không có đầu óc tính toán mưu lược không có cá tính suốt ngày chìm đắm trong tủ sắt và mỉa mai một người đàn ông bị một người phụ nữ khống chế và sai khiến thử hỏi người đàn ông đó còn tự do hay không câu nói này cuối cùng cũng đến tay Fulvia và ta vô cùng tức giận hận một nỗi không thể ăn tươi nuốt sống Cicero thế rồi bà cũng tự nhủ mình nhất định sẽ buộc tên khuôn nạn đó phải giá thích đáng. Sau khi Antonius, Octavius và Lepidus giành thắng lợi, Fulvia đã xúi dục Antonius giải quyết Cicero. Cuối cùng, cái gai này cũng bị nhổ đi. Cicero đã bị chặt đầu, đem đến trước mặt Antonius. Tuy vậy, Fulvia vẫn chưa hải giận, bà còn lấy thêm chiếc kim khâu miệng Trên chiếc đầu lâu của Cicero Lại và tự nhủ Xem nhà ngươi còn loạn ngôn được nữa không Đồ súc sinh Đương nhiên người phụ nữ này Sẽ không thể quanh tay đứng nhìn người khác cướp chồng mình Khi nghe tin nữ hoàng Reobert Cố giữ chồng mình ở lại Ai Cập Bà ta đã nổi cơn tam bành Đúng là đồ dâm phụ Ngươi muốn thách đấu giúp Hunvia ta ư Đừng có nằm mơ Sau đó các sứ giả liên tiếp được phái mang thư sang Ê e Cập. Ban đầu trong thư Fulvia vẫn dịu giọng khuyên nhũ chồng, khẩn cầu Antonius nhớ lại tình phu thê bấy lâu mà quay trở về La Mã, trở về vòng tay ô yếm của người vợ ở quê nhà. Tuy nhiên, Antonius vẫn chìm đắm trong vòng tay của Cleopatra, cho dù bà ta có liên tục cử sứ giả hay gửi thư sang, tất cả đều không ngăn cản được tình yêu của chàng dành cho nữ hoàng. Chàng làm như không có chuyện gì xảy ra. Mỗi khi nhận được thư của Fulvia, chàng không thèm mở ra xem. Ban đầu xứ giả La Mã được phái sang Ai Cập. Antonius tiếp đón một cách miễn cưỡng, sau đó thì không xuất đầu lộ diện nữa. Mỗi khi nghe báo cáo lại, Fulvia vô cùng tức giận. Thôi được, Antonius, đồ đê tiện. Con kỹ nữ Cleopat kia, ta sẽ cho các người biết sự lợi hại của gái già này. Đi thôi. Fulvia quyết tâm báo thù mang đến hình phạt đáng sợ nhất lợi hại nhất cho cả Antonius và Cleopatra Trước tiên, bà ta tìm đến em trai của Antonius là Lucius để bàn biện pháp đối phó với chàng và cứu giảng tình thế nguy kịch cho La Mã Cậu đã thấy hết tất cả rồi đó Anh trai của cậu rất vô tình vô nghĩa sẵn sàng giúp bỏ người vợ chung tình của mình để đến cho một con dâm phụ Ngay cả tổ quốc và quê hương, hắn cũng dứt bỏ tất cả. Việc này chúng ta phải làm sao đây? Fulvia làm ra vẻ đau khổ của một người bị hại. Mặc dù Lucius là em trai Antonius, nhưng trên thực tế anh ta vẫn có những toan tính riêng cho mình. vốn là người có hoài bão lớn lao, có tham vọng theo đuổi quyền thống trị đối với La Mã. Anh ta luôn tìm kiếm cơ hội với đồ bước lên vị trí cao nhất trên chính trường. Dứt cục diện trước mắt, Lucius rất vui và nhận thấy đây là cơ hội tốt nhất chưa từng có. Lepidus và Antonius đang ở nơi đất khách quê người. Đất nước La Mã chỉ do một tay Octavius quản lý. Một người thanh niên nhát gan miệng còn hơi sữa như anh ta sẽ không thể giải quyết được cục diện hiện nay. Đó là Lucius, luôn coi thường Octavius. Lúc này anh ta cho rằng chỉ cần đứng bên hô hào Mọi người xung quanh sẽ hưởng ứng Khi thấy Fulvia hỏi như vậy Mắt của ta bỗng sáng rực lên Đúng vậy chị dâu đáng kính Anh trai Antonius của em đúng là hồ đồ Dứt bỏ dân sơn để chìm đắm Trong vòng tay của nữ hoàng Cleopat Đây không phải là phong thái Của người La Mã chúng ta Mọi sự kịp dọng của gia tộc chúng ta Đều gửi gắm vào Antonius Nếu chúng ta không dân cơ hội này mở rộng ảnh hưởng và thế lực cho gia tộc sẽ đánh mất cơ hội tốt trời cho đợi đến khi người chân La Mã mất hết lòng tin vào Antonius và chúng ta thì đã quá muộn rồi La Mã không thể một ngày không có Antonius Antonius cũng không thể một ngày không có La Mã hiện tại là bộ ba liên minh cầm quyền ở La Mã nhưng ai biết được trong đầu Octavius và Lepidus đang nghĩ gì Fulvia thở dài nói Ta đang lo lắng cho gia tộc nhà Antonius Octavius dù còn trẻ nhưng tâm địa khó lường để lấy lòng dân chúng và có được sự ủng hộ của quân đội hắn không từ thủ đoạn nào hiện nay hắn đang dồn toàn bộ lợi ích của Italia cho các binh sĩ hắn làm gì mà chẳng được Lucius trầm ngâm nói Hiện tại Octavius vẫn còn rất trẻ chưa đủ lớn mạnh do đó hắn muốn nắm lấy quân đội để mở rộng thế lực trong bộ ba cầm quyền chỉ có Octavius đang ở La Mã đối với hắn đây là cơ hội tốt nhất để mở rộng sức mạnh của mình hắn nên nắm bắt được cơ hội mặt của Fulvia bỗng đỏ bừng lên rồi hét toán Antonyus đáng chết hắn vẫn rất mơ hồ trên thực tế Anh trai của em giống như một đứa trẻ, đang mê mũi trước nhan sắc của con dâm phụ Cleopat. Ta đã 5-6 lần phái sứ giả sang ngay cặp nhưng Antonius không thèm gặp sứ giả. Hắn không quay về, giờ chúng ta phải làm thế nào đây? Anh trai của em không về, thì còn em và chị. Người phụ nữ tài giỏi, chúng ta không thể bỏ qua cơ hội tốt này, không thể khoanh tay ngồi nhìn Octavius. Mở rộng thế lực thực hiện giả tâm của mình Lời nói của Lucius Đã khơi dậy tham vọng của Fulvia Bà ta nói Bây giờ chúng ta đang có trong tay Một bộ phận quân đội của Antonius Chúng ta sẽ lấy danh nghĩa của anh ấy Để phát động một cuộc chiến tranh Trước tiên chúng ta phải tiêu diệt thế lực của Octavius Chỉnh đốn là trật tự ở La Mã Một lát sau Ánh mắt của Lucius bỗng sáng trực lên Chị dâu đáng kính, xin mời chị làm thống soái Chị sẽ đại diện cho ngọn cờ của Antonius. Người dân sẽ hộ chị, như ủng hộ anh ấy. Chúng em sẽ thao sát chị, quét sạch thế lực của Octavius. Được, có sự trợ giúp của em. Chúng ta có thể tái thiết gian sơn. Fulvia nói với giọng điệu rất phấn khích. Tham vọng chính trị trong con người bà lại được khơi dậy. Bà thầm nghĩ Antonius tên dâm phụ. Đợi đến khi toàn bộ đất nước Italia rơi vào thế loạn lạc, thử hỏi người còn ở bên Cleopas được nữa không? Tuy nhiên, muốn phát động chiến tranh, phải tìm một cái cớ hợp lý, chúng ta không thể trở thành tội đồ của lịch sử. Lucius nhắc nhở Fulvia, muốn tìm cớ cũng dễ thôi, chính sách trưng thu ruộng đất của giới quý tộc và nông dân để chi cho binh lính, chẳng phải là cái cớ sao? Chúng ta sẽ tuyên truyền và thổi buồn lên Người chân nhất định sẽ nổi dậy chống lại Octavius Octavius chỉ chú trọng đến quân đội Coi nhẹ sức mạnh của một bộ phận tầng lớp quý tộc Chúng ta sẽ lợi dụng mâu thuẫn này Kích động những người có quyền sở hữu đất đai Tình hình sẽ biến đổi theo chiều hướng có lợi cho chúng ta Khi cuộc bạo động này nổ ra Một mặt có thể kiềm chế được thế lực của Octavius Phá giở âm mưu đen tối của hắn mặt khác có thể làm cho người anh vô trách nhiệm của cậu không thể không quay về với La Mã để ổn định tình hình Lucius nói trong cuộc đối đầu với Octavius xét về thực lực chúng ta chiếm ưu thế tuyệt đối không, chị không nghĩ như cậu cậu không được coi thường Octavius hắn giống là người mua cao hiểm độc cậu có thấy không hắn sẽ quay về La Mã như thế nào để xác lập vị trí của mình trong bộ ba liên minh Hắn sẽ sử dụng thủ đoạn giống như xây xa xưa kia, mạo hiểm xuất quân tấn công La Mã để củng cố lợi ích vốn có. Hắn đã bất chấp tất cả để có được sự ủng hộ của quân đội. Đó chẳng phải là một mưu cấy cao thủ sao? Hiện tại, hắn đã triệu tập được một đội ngũ thuộc hạ có tài mưu lược. Chúng ta không được phép coi thường. Bề ngoài, hắn là một người mềm yếu. Nhưng trong lòng hắn luôn có tham vọng thống trị toàn bộ Italia Bên trong giả bề ngoài ốm yếu đó Ẩn chứa rất nhiều mục tiêu vĩ đại Và những thủ đoạn tinh di Fulvia phân tích rất logic Lucius mỉm cười Anh ta không ngờ một người đồng bà như Fulvia Lại có được những suy nghĩ như vậy Nhưng anh ta vẫn rất tự tin nói Dù hắn mua cao Nhưng thực lực của hắn đã lộ rõ Lần này chúng ta nhất định sẽ kết điểu sự nghiệp của hắn Xem hắn chống cự được bao lâu Fulvia lắc đầu Bà cảm thấy con trai dòng họ Antonius Đều có tật bẩm sinh là nói thánh, nói tướng Bà bèn nhắc nhở Chúng ta phải chứng minh bằng hành động thực tế Trước tiên chúng ta phải tạo dư luận Làm cho người dân căm hận Octavius Đợi đến khi họ bị kích động và bùng lên Chúng ta sẽ thừa cơ hành động. Một vài ngày sau, dưới sự nỗ lực của Fulvia và Lucius, một luồng chư lượng xấu lan truyền khắp nơi trên đất nước La Mã, Italia sắp loạn lạc rồi, tội đồ đầu tiên chính là Octavius. Octavius là người tự tư tự lợi. Hắn sẵn sàng hy sinh lợi ích của toàn dân Italia chỉ vì quân đội của hắn. Octavius cưỡng đoạt ruộng đất của nhân dân Chẳng phải là chính sách áp đặt sao? là Mã sắp mất tự do dân chủ rồi. Chỉ có Antonius quay trở về Italia mới mong thay đổi được tình hình. Antonius làm dị quan chấp chính, có thực lực mạnh nhất. Nếu chẳng quay về, Italia sẽ khôi phục lại tự do cho chúng ta. Người dân vô cùng tức giận. Một số người có quyền sở hữu đất đai đã phát động trước. Thậm chí còn đấu tranh vũ trang để bảo vệ quyền sở hữu đất của mình. Rất nhiều thành phố và thị trấn công khai phản đối sự thống trị của Octavius, La Mã nhanh chóng rơi vào cảnh hỗn loạn. Lúc này, Octavius như ngồi trong chảo nóng, giờ mới bình ổn được sự phẫn nộ trong quân đội, nên là phải đối mặt với thế lực của Fulvia và Lucius. Hai kẻ này đã lợi dụng thế lực của Antonius để làm đáo loạn La Mã. Đáng sợ hơn, họ lợi dụng sự kích động của những người có quyền sở hữu đất đai Điều này sẽ huy hiếp điểm vị thống trị của chàng với La Mã. Tình hình hiện tại rất quy kịch, người dân có thể làm loạn bất cứ lúc nào. Sau nhiều lần suy nghĩ, Octavius nghe theo lời khuyên của Agrippa phải nhẫn nại và bình tĩnh xử lý mọi việc. Đối với phe Cộng hòa phải có biện pháp cứng rắn, chỉ cần có ngồi nổ lập tức sử dụng quân đội dập tắt. Ngoài ra phải tăng cường công tác bảo vệ lãnh thổ Italia, Chú ý theo dõi chặt chẽ tình hình biên giới phía Bắc và động tỉnh khu vực biển. Đối với Fulvia và Lucius, Octavius sử dụng biện pháp thỏa hiệp, cố gắng thương lượng với họ để giải quyết vấn đề. Dạng bất đắc dĩ mới sử dụng chủ lực, bởi phía sau họ còn có quan chấp chính Antonius. Tuy nhiên, cả Fulvia và Lucius đều cho rằng sự nhẫn này thể hiện sự yếu đuối của Octavius. Họ quyết không thương lượng, Họ đã điều động một đội quân tra đánh nhau giữa quân của Octavius. Lucius lấy danh nghĩa Antonius, tự xưng làm dễ sĩ nước Cộng hòa, lật đổ chính quyền của Bộ Ba Liên minh, xây dựng chế độ độc tài do Antonius làm thống lĩnh. Fulvia cũng mặc áo giáp sắt, đeo gươm song pha ra trận trở thành một trong số ít nữ thống soái của La Mã. Không khí chiến tranh bao trùm lên toàn đất nước La Mã, từ diện nguyên lão cho đến những người dân, đều bàn luận về cục diện hiện tại và tương lai của đất nước. Một số người hiểu biết chờ đợi sự quay về của Antonius. Họ cho rằng tình hình hiện tại chỉ có chàng mới đủ sức mạnh ngăn cản chiến tranh nổ ra. Antonius quay trở về. Fulvia và Lucius cũng không còn lý do khơi chiến nữa. Chàng có thể giải quyết hài hòa các mâu thuẫn. Một số người còn độ lượng khi nói rằng Thà Antonius quay về làm quan độc tài, còn hơn là để nổ ra chiến tranh trên đất La Mã. Trong lịch sử, người chân La Mã đã nếm trải quá nhiều nỗi khổ của chiến tranh. Chiến tranh làm cho nước mất nhà tan, hy sinh đổ máu. Mọi người cầu xin các vị thần nhân. Hãy cứu lấy La Mã, cứu lấy Italia. Họ nhận định Octavius không đủ sức bình ổn cục diện hiện tại giữa chàng và Antonius. Họ thêm về Antonius hơn. Thế là bạn bè, các quan chức Nam Mã lần lượt sang ngay cặp khuyên rằng Antonius quay về La Mã, nhưng chàng vẫn không xuất đầu lộ diện. Hơn nữa, Cleopatra cũng không cho những người này vào hoàng cung, chỉ cần họ đặt chân lên thành Alexandra, liền bị bắt và trục xuất về La Mã. La Mã đang chờ mong sự quay về của Antonius, nhưng chàng vẫn không muốn trở về chàng luôn tự tin mình đã có quyền lực tối thượng trong tay cái cần nhất hiện nay với chàng không phải là quyền lực mà là một tình yêu lãng mạn Cleopatra đã đáp ứng được điều đó và chàng hoàn toàn chìm đắm trong vòng tay của nàng thực tế dù Cleopatra cố cố bưng bích thông tin về tình hình nguy cấp ở La Mã nhưng Antonius đã sớm dự liệu được hết mọi chuyện chàng căn bản không tin vào khả năng của Octavius trong con mắt chàng Cậu ta chỉ là một thanh niên chưa trưởng thành Nhưng Octavius hoàn toàn thừa sức đối phó với Fulvia và Lucius Trong phe phái chống lại anh ta Một người làm vợ của chàng, một người là em Em trai của chàng là người như thế nào chẳng biết rất rõ Và đã sớm nhận ra tham vọng chính trị của anh ta Vợ chàng là Fulvia, miệng thị hô gian Hãy chiến đấu vì Antonius Nhưng thực tế là chiến đấu vì bản thân bà ta Chỉ cần nghĩ đến Fulvia, chàng lại thấy ghê tẩm. Sau khi kết hôn, bà ta đã mang lại cho chàng rất nhiều phiền toái. Rời xa người phụ nữ này, chàng cảm thấy như chim sổ lòng. Mặt khác, trong Hoàng cung Ai Cập, chàng được Leopard quan tâm chăm sóc. Trong lòng chàng không hề lo lắng cho sự nguy hiểm của em trai và vợ mình ở La Mã. Chàng cũng có thể đoán được Octavius sẽ không dám manh động với Fulvia và Lucius. Bởi anh ta còn e ngại thế lực của chàng, Octavius sẽ sử dụng biện pháp thương lượng để giải quyết tranh chấp. Nghĩ đến đây, Antonius đưa ra quyết định, cứ để cho mọi việc diễn ra tự nhiên. Khi biết chân tướng sự việc và sự bưng bích thông tin của nữ hoàng Cleopatra, Fulvia vô cùng tức giận. Bà ta quyết tâm sẽ trừng trị hai kẻ dâm phu dâm phụ này thật thích đáng. Thế là bà ta... Không những giảng hòa với Octavius mà còn chủ động gã con gái Claudia của mình cho chàng. Claudia là con của Fulvia với người chồng thứ nhất, khi đó nằm mới 17 tuổi, là một cô gái rất xinh đẹp, có nhiều chàng trai theo đuổi. Octavius đã từng bị gục ngã trước vẻ đẹp của nàng, tuy nhiên chàng vẫn nhớ mãi sự diệt vong của Troy và luôn nhắc nhở mình không thể để một cô gái làm hỏng sự nghiệp của mình càng không thể để cho một người đàn bà tham vọng như Fulvia là mẹ vợ của mình. Do đó, Octavius đã từ chối lời đề nghị này bổ nhiệm Agrippa làm tổng chỉ huy trấn áp quân phiến loạn, đánh bại Fulvia và Lucius. Dưới sự chỉ huy tài tình của Agrippa, tình hình loạn lạc ở La Mã nhanh chóng được dẹp yên, phe làm loạn phải bỏ chạy. Fulvia và Lucius cũng phải chạy đến Pelusia lánh nạn quân của Agrippa dăng Thiên La địa Giọng bao dây họ ở trong một tòa thành nhỏ. Khi biết tin Antonius không hỏi hang gì, Fulvia hoàn toàn tuyệt vọng bà buộc phải cho người đến cầu sinh Octavius tha thứ và đồng ý đàm phán có điều kiện với chàng. Nào ngờ Octavius không chấp nhận điều kiện một mực muốn đối phương phải chấp nhận đầu hàng vô điều kiện. Octavius không có ý tiêu diệt Fulvia mà chỉ bao giây buộc bà ta chấp nhận đầu hàng với cách làm này vừa có thể tiết kiệm được binh lực vừa nể tình Antonius không muốn làm xấu đi mối quan hệ với dị quan chấp chính này đồng thời cũng muốn mọi người thấy được sự chân thành của chàng tuy nhiên chàng cho rằng vẫn phải tỏ ra nghiêm khắc với Fulvia để cho người đàn bà đầy tham vọng này lần sau không dám làm loạn nữa khi Fulvia lần thứ ba cho người đến cầu sinh Chàng chỉ mỉm cười bỏ đi. Sau đó, Octavius chỉ để lại một số binh lính bao dây Fulvia, rút toàn bộ quân tinh nhệ lên dùng Gandia, Sisalpina và Tây Ban Nha, thôn tính, quân địa phương cũng cố sự thống trị của mình đối với bán đảo Italia. Thật lòng, Fulvia chỉ muốn cầu xin Octavius để bảo toàn tính mạng. Bà ta hiểu rằng, Mình đã bị bao dây. Nếu chỉ dựa vào sức mình và Lucius sẽ không thể hoài giải với Octavius. Biện pháp duy nhất lúc này là dựa vào sức mạnh của Antonius buộc phải gọi được Antonius về. Nhưng Antonius đang ở Ây Cập phái sứ giả sang chàng cũng không thèm gặp. Phải làm thế nào mới kéo chàng ra khỏi thành Alexandra đây? Fulvia rất buồn rầu bà ta bàn với Lucius Lucius trao bày suy nghĩ một lúc sau cũng tìm được cách giải quyết Antonius rất coi trọng các tướng lĩnh đắc lực của mình mỗi khi họ gặp nạn anh ấy nhất định sẽ ứng cứu bởi không có sự song pha dũng cảm của họ không có sự trợ giúp của họ anh ấy không thể có được quy hoàng như ngày hôm nay nếu chúng ta nhờ được một người trong số họ sang Ai Cập gặp Antonius nhất định anh ta sẽ truyền đạt được lời thỉnh cầu của chúng ta Fulvia hưởng ứng đúng vậy quả là dịu kế nhưng phái ai đi bây giờ các tướng lĩnh giỏi đều đi cùng với Antonius sang ngay cặp rồi em nghe tin mấy hôm trước Alopapus đã đem về rất nhiều lương thảo tại sao chúng ta lại không nhờ ông ta Lucius nói thật không Fulvia mừng rỡ reo lên một thuộc hạ của em đã tận mắt nhìn thấy ông ta ông ta nói mình phụng mệnh Antonius trở về Lucius nói với giọng rất chắc chắn Đây quả là một tin tốt lành Aloba Bush là phó tướng của Antonius luôn sát cánh cùng với anh ta trong các trận chiến Ông ta là người dũng cảm, cương trực, nhanh dậy được Antonius rất tôn trọng Aloba Bush hiểu rất rõ cá tính và con người chủ tướng thậm chí còn nắm rõ chiều hướng thay đổi tâm lý của Antonius Nếu chúng ta nhờ được ông ta đi gặp và giải thích với Antonius Chúng ta nhất định sẽ đạt được mục đích. Fulvia vô cùng vui sướng. Alopapus nhanh chóng được mời đến. Fulvia giới thiệu chi tiết tình hình hiện tại cho ta nghe. Thưa tướng quân, mọi hy vọng đều được cử gắm vào Ngài. Xin Ngài hãy sang ngay cặp bằng mỗi giá gặp được Antonius và nói với chàng hãy nhanh chóng trở về Italia, bảo vệ danh dự và báo thù cho ta và em trai của chàng, cũng như những người đã chết. Tất cả chúng tôi đều đứng lên vì quá bất mãn với giả tâm độc chiếm quyền thống trị La Mã của Octavius Chúng tôi đổ xương máu chỉ vì Antonius Hiện tại dòng họ nhà Antonius đã bị đánh tan tác hổ thèm với người dân La Mã Nếu chàng không quay về chàng sẽ mất tất cả quyền lực và quy danh Người dân La Mã cũng sẽ không tin chàng nữa Người đời sẽ mãi mãi chế nhạo một tuấn quân vĩ đại của La Mã nhìm đắm trong vòng tay của một mu đàn bà châm phụ. Alababus chú ý lắng nghe hết nỗi bức xúc từ phía Funvia. Thực ra ông cũng rất bất mãn với những hành động vượt qua của Antonius. Khi còn ở Tarsus, Alababus luôn lo lắng cho những hành động bộc phá của chủ tướng. Sau này ông mới biết rằng tất cả những điều đó đều bắt nguồn từ việc chằng chơi vào lưới tình của nữ hoàng Cleopatra. Trong sâu thẳm lòng ông, Aloba Bush hiểu rõ điều đó sẽ mang lại kết cục gì cho Antonius. Trước đây Caesar cũng đã từng rơi về dòng tay ma quái của Cleopas. Nếu Cleopas không quyến rũ, ông sao có thể quên hết mọi thứ bi kịch lớn nhất trong cuộc đời Caesar là đã gặp phải Cleopas. Người đồng bà này đã quỷ quái tất cả, đến đúc chết vẫn chưa hết tai tiếng. Khi gặp Cleopas ở La Mã, Aloba đã nghĩ rằng, người phụ nữ này có thể làm cho đàn ông hồn dí đảo điên, làm những việc mà trước đây không thể làm được, và Antonius có thể sẽ mất hết tất cả dì nàng. Đã nhiều lần ông định khuyên can chàng, không nên mê muội như vậy. La Mã mới là đất nước của chàng. Tuy nhiên, khi Cleopas đến Tassus, Antonius đã nghe ngất trong vòng tay của nàng, không nghe lời khuyên của bất kỳ người nào. Aloba Bush cảm thấy thất vọng, dường như mọi cố gắng của mình đã tan thành mây khói. Lúc đó, Aloba Bush cảm thấy rất buồn, khi Cleopat rời khỏi ta Tasut là cơ hội tốt để khuyên nhũ Antonius. Nào ngờ, chàng đang ở ta Tasut, nhưng tâm hồn luôn theo Cleopat đến Alexandra. hàng ngày, Antonius dội dàng giải quyết các công việc. Thời gian còn lại đều dành để nghĩ về người phụ nữ này. Nhiều lần ông cố ý muốn ở lại bên Antonius để nói một vài lời khuyên nhưng không thành công. Một lần Antonius nói với ông cậu đừng quá lo lắng tớ sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi việc cậu đi lo việc của mình đi. Alo không nói được gì đành ngậm ngùi ra ngoài. Thực tế không phải Antonius lạnh nhạt với ông mà do tâm hồn chàng đang ở bên Cleopat. Hôm đó ở Ai Cập Antonius có một số tài sản trưng thu được, phải cử người chuyển về La Mã. Aloba Bush bèn nhận nhiệm vụ này, với mục đích tránh xa sự phiền não. Tuy rời xa Alexandra, nhưng ông vẫn lo lắng cho tương lai của Antonius. Sau khi trở về La Mã được 3 ngày, Aloba Bush càng lo lắng hơn. La Mã đang rất loạn lạc. Các thế lực phản động đang chăm ngòi cho cuộc nội chiến trong khi Antonius vẫn đang ung dung đắm chìm trong dòng tay tình yêu của Klebat. Ông hận một nỗi, không thể ngay lập tức bay đến Alexandra, tìm chàng, nói rõ tình hình ở La Mã lúc này. Sau khi nghe xong lời của Fulvia, Alo Babush càng quyết tâm thực hiện suy nghĩ của mình hơn. Chiến đi đến Alexandra này, không phải vì người khác, mà làm gì thống xoái, vì người bạn Antonius của ông. Aloba đã vui vẻ nhận lời Fulvia. Ba ngày sau, ông lên đường, từ đó trở đi Fulvia ở Pelusia ngày đêm trong ngóng, cho đến khi tiếp đi cùng nỗi tức giận dẫu quốc hận Antonius. Liệu Aloba có thiếu phục được Antonius rời khỏi vòng tay của Cleopatra về với La Mã không? Ngọn lửa tình giữa Cleopatra và Antonius lẽ nào không vượt qua được những cơn sóc nhỏ sao Chương 13 Thăng trầm trong tình yêu Sau nhiều ngày lên lên trên biển cuối cùng Aloba Bush cũng đến được thành Alexandra đặt chân lên đất Ai Cập Ông cảm thấy thân thể mình rất nặng nề là một chiến hữu và trợ thủ của Antonius Ông đã từng song pha trận mạc giàu sống ra chết với chàng vòng quanh địa Trung Hải các bình nguyên rộng lớn Đâu đâu cũng in dấu chân của hai người Alo Babush Là chứng nhân trong sự nghiệp của Antonius Thành công của chàng ngày hôm nay Có một nửa là nhờ sự dũng cảm Và trí tuệ của ông Khi Antonius đi theo Cleopat Không quay về La Mã nữa Alo Babush Luôn buồn phiền lo lắng Fulvia và Lucius Mượn danh của Antonius Làm loạn ở La Mã Dù biết được tâm địa của họ Alo Babush dẫn nhận lời đến Alexandra tìm Antonius. Chỉ có chàng quay về mới giải quyết được mâu thuẫn La Mã. Điều quan trọng là thế lực của Octavius ngày càng lớn mạnh, đe dọa đến sự an nguy của Antonius. Nhưng cơ hội La Mã đang nổi loạn. Người Paktian đã gây nấu loạn ở khu vực Tiểu Á và Syri. Thù trong giọt ngoài, sớm hay muộn, cũng sẽ chia tách các thuộc địa lớn mạnh của La Mã. Alo Babush không muốn tận mắt chứng kiến cảnh này. Ông là người có tinh thần yêu nước, giận mệnh của ông, luôn gắn với giận mệnh đất nước La Mã lớn mạnh. Là một quân nhân, Alo Babush thà chết ngoài chiến trường, chứ không chịu được cảnh đất nước bị chia cắt. Được chết để bảo vệ tổ quốc, là niềm dinh dự nhất của ông. Alo Babush rất tôn trọng Antonius, Nhưng ông cũng rất bất mãn với những hành động bồng bộ của chàng trong thời gian qua. Nữ hoàng Cleopat giống như một con rắn độc trong dòng sông Điên. Nó xả quốc kết sinh lực của cậu cho đến khi cơ thể cậu biến thành một cái xác khô mới thôi. Tại sao cậu lại trở ra nông nổi này? Aloba Bush chỉ trích Antonius trong lòng. Được tin Aloba Bush đến hai cặp. Antonius không có lý do gì từ chối không tiếp, đành phải mở rộng cửa để ngênh đón chiến hữu của mình. Bạn của ta, ngọn gió nào đưa cậu đến Ai Cập vậy? Antonius làm ra vẻ rất thoải mái, chàng đã đoán được ý định của Aloba trong chứng công du lần này. Thống soái của ta, cậu vẫn khỏe chứ? Thấy Antonius trực tiếp ra tận cửa để đón, ông rất vui. Ta vẫn khỏe, hãy theo ta, nào xin mời. Sau khi ôm lấy Aloba Bush, Antonius dẫn bạn đi về phía cung điện Càng lại gần cung điện Ai Cập Aloba Bush càng bị mê hoặc bởi vẻ đẹp trang hoàng lộng lẫy Và phong cách kiến trúc phương đông ở đây Điều ông ngạc nhiên hơn cả Đó là sự thay đổi không ngờ của Antonius Chàng mặc chiếc áo choàng Đầu đội khăn trích kiểu Ai Cập Chính giữa đỉnh đầu lập viên ngọc màu hồng Tỏa ánh sáng đắp lánh Lưng thắt sợi dây lụa Ông thầm nghĩ, nếu không có chiếc mũi, đôi mắt và làn da, không ai nhận ra anh ta là người La Mã. Thậm chí, ông cũng không tin rằng đứng trước mặt mình lại là một người La Mã. Lẽ nào đây lại là dị thống soái Antonius của mình, đây là người anh hùng La Mã, đã từng xong pha trận mạc, giàu sinh ra tử. Nhìn chàng, Aloba Bush không khỏi thất vọng, mùi hương của cung điện Ai Cập đã làm mụ mỹ đầu óc của chàng sự quyến rũ của nữ hoàng Cleopat đã làm mềm ý chí của chàng mất rồi một đời anh hùng đã kết thúc tại đây Aloba cảm thấy mình phải có trách nhiệm và nghĩa vụ đưa bằng được Antonius trở về La Mã thế rồi ông làm ra dễ ngạc nhiên nói Antonius tớ không nhận ra cậu tớ tự hỏi mình đây là Antonius sao Antonius lắc mạnh tay vào đứa trai dạm dở của vị tướng quân và nói: "Alababus thân mến, có lẽ gió Địa Trung Hải đã làm cho đầu óc cậu quay cuồng đến nỗi không còn nhận ra chiến hữu của mình rồi." Alababus lắc đầu nói: "Không, sóng gió Địa Trung Hải không thể làm ta say được, chiến trường ác liệt không giết được ta, kẻ địch nguy hiểm cũng không hạ được ta, chỉ có điều khi bước vào cung địa ngay cặp, ta đã bị mùi hương quyến rũ nơi đây" Làm cho mê muội ta đã quen với mùi hương dầu ô liu của người La Mã, nên không hợp với mùi hương ở đây. Antonius nghe xong hiểu được ý của bạn, có vẻ hơi đỏ mặt. Chàng rất hiểu tính cách, suy nghĩ của con người Aloba Bush. hiểu rằng người bạn này chắc chắn sẽ không hài lòng với những hành động của mình. Do đó, chàng không muốn nói nhiều về chuyện này, lập tức hạ lệnh cho thuộc hạ, chuẩn bị tiệc rượu chiêu đãi bản thân. Aloba Bush hiểu được suy nghĩ của Antonius bèn nói thẳng về vấn đề Antonius tới phụng mệnh phu nhân của cậu đến đây mời cậu quay trở về La Mã sự thống trị của Octavius khiến dân chúng rất phẫn nộ La Mã đang đứng trước tình thế rất nguy kịch chỉ khi cậu quay về mới dẹp yên được tình hình cảm dùng Italia đều hy vọng vào cậu trước đó sứ giả của La Mã đã 5 lần 7 lượt đưa thư Nhưng cậu không thèm tiếp. Cậu thực sự làm cho mọi người thất vọng rồi đấy. Ta nắm rất chắc tình hình trong nước. Ta cũng biết mọi người rất sốt ruột. Nhưng tất cả mọi tội lỗi đều do Fulvia và Lucius gây ra. Họ là những người tham vọng chính trị. Chính họ đã chăm ngòi cho cuộc nổi loạn ở La Mã. Bây giờ họ còn kêu ai? Đã có sự chuẩn bị trước. Khi Antonius vừa dứt lời Aloba Bush liền đáp ngay, có thể nói Fulvia và Lucius là người đã có giả tâm không tốt, nhưng xét cục diện hiện tại, họ lấy danh nghĩa của cậu để kêu gọi người dân, binh lính chỉ biết chiến đấu vì cậu, xem ra mọi người đã phải hy sinh quá nhiều vì cậu. Cậu có thể không quan tâm đến vợ và em trai mình, bởi họ đã treo đầu dê bắn thịt chó, nhưng cậu phải nghĩ cho những người dân đã hết lòng vì cậu, phải nghĩ cho tương lai của Lam Mã. Tớ đã cùng cậu đồng cam cộng khổ bao nhiêu qua, tớ hiểu rất rõ con người cậu. Hôm nay không cần biết cậu có nghe lời tớ không, dù cậu nghĩ gì, tớ cũng phải làm hết trách nhiệm của một người bạn. Tớ phải nói to với cậu biết, hãy quay về đi, Antonius, xin đừng do dự nữa. Trong khi mọi người đang phẩy đổ máu vì cậu, cậu lại trốn ở nơi đất khách quê người hưởng thụ cuộc sống xa xỉ, khoanh tay đứng nhìn cảnh, máu chảy đầu rơi, thử hỏi tới làm sao không lo lắng được. Khi chứng kiến cảnh này, dù là người sắc cũng phải rộng lòng. Antonius, cậu cũng là một người lính, đã từng giàu sinh ra tử vì đất nước La Mã, nhưng dòng máu trong người của cậu đã lạnh rồi, lòng dạ cậu cũng đã trở nên hẹp hòi Cậu đã mất hết lòng dân từ tớ thật xấu hổ vì cậu. Nghe những lời nói này, Antonius cũng có chút dao động, chàng nói rất nhẹ nhàng. Xin cậu đừng tức giận như thế, đừng nhìn tam dánh mắt ấy. Trong lòng ta cũng bắt đầu cảm thấy bất an. Những lời nói thẳng về vô tư của cậu, như mũi dao đâm thẳng vào tim ta, khiến ta trung lên, cậu đã khiến ta tỉnh ngộ ra. Thật không ngờ ta có thể biến ra nông nổi này. Lẽ nào đúng như những gì cậu cảm nhận sao? Gió ở đây có thể làm cho con người ta mê mũi thế sao? Mỗi lần nghĩ đến nụ cười duyên giám và nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng quyến rũ của nàng toàn thân ta lại trung lên cảm giác đó ta đã mong muốn có được từ bao nhiêu năm qua Vậy thì cậu có thể ở lại đây hưởng thụ cảm giác đó của cậu nhưng cậu thử nghĩ xem tại sao Cleopatra lại ngã vào vòng tay của cậu thiên hạ có biết bao nhiêu đàn ông Tại sao nàng chỉ chọn một mình cậu? Cậu là người cường tráng khỏe mạnh, đẹp trai ư? Hay cậu là người giàu có nhất thế gian? Tớ thử hỏi, nếu cậu đánh mất La Mã, đánh mất quân đội hùng mạnh Cleopas còn ở bên cậu không? Đến lúc đó, nàng sẽ coi cậu như là một con vật vô dụng. Bạn của ta, hãy tỉnh ngủ lại đi. Xin hãy cùng ta quay về La Mã để cho dùng Italia và thế giới thấy được tài mô lực của cậu. Alo Babush, dùng hết mọi lời lẽ khuyên nhủ Antonius. Alo Babush, cậu đã khơi dậy dũng khí chiến đấu của tớ. Dòng máu trong con người tớ đang sụt xuôi lên đây. Nếu lúc này đang ở La Mã, ngay lập tức tớ sẽ xông thẳng ra chiến trường cùng chiến đấu với binh sĩ của tớ. Nếu cậu vẫn còn một chút lương tâm và nghĩ được như vậy, đó là diễm phúc cho người Italia rồi. Vậy cậu còn do dữ gì nữa chứ? Trước khi tới đến đây, những binh sĩ đã chiến đấu vì cậu. Trong đó có cả vợ và em trai cậu đã bị Octavius đuổi ra khỏi đất Italia, bao dây, Belusia. Có lẽ đến bây giờ họ vẫn chưa bị giết. Antonius của ta hãy dẫn quân đội của cậu đến giả di cho họ. Khi nhìn thấy cờ của cậu, họ sẽ rất vui sướng bởi sự quay trở về của cậu sẽ mang lại hạnh phúc cho toàn dân Italia. Do quá kích động, Mặt của Aloba Bush cũng đỏ bừng bừng. Thôi được. Ta thử khôi phục lại ý chí của mình xem sao. Antonius nhìn ra Sam và nói. Cuộc nói chuyện giữa hai người bạn đã kết thúc như vậy. Trong lòng Aloba Bush tràn đầy hi vọng. Lúc này ông mới cảm nhận hết được sự tất yếu của chuyến đi này. Tối hôm đó Antonius tổ chức một bữa tiệc rất long trọng để chào đón chiến hữu của mình. Chàng và Cleopatra khiến cho Alobapus cảm thấy rất hài lòng về bữa tiệc Khi Cleopas xuất hiện Antonius đã giới thiệu nàm với người bạn của mình Trong con mắt của Alobapus nàng là người phụ nữ tuyệt trần Lúc đó nàng mặc một chiếc váy dài màu trắng, đầu đội vương miệng chiếc dòng cổ bằng ngọc lấp lánh ánh bạc càng làm tăng thêm dẻ quyến rũ mê hồn Đợi cho Antonius giới thiệu xong Cleopat mới lên tiếng Ta đã nghe danh đại tướng quân từ lâu Ta rất khâm phục tài năng của ngài Chào mừng tướng quân đến với Ai Cập Ngay lập tức Aloba Bush đã bị thu hút bởi giọng nói nhẹ nhàng Quyến rũ của Cleopat Ông vợ nói Nghe nói nữ hoàng Cleopat sắc nước hương trời Trước đây ta chỉ được nhìn từ xa nay mới có cơ hội lại gần, quả là danh bất hư truyền. Cleopatra có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, khiến Antonius có muốn ở lại Ai Cập, không muốn quay về La Mã. So sánh giữa nàng giúp Hunvia, một người là tuyệt thế giai nhân, còn một người giống như một con quả hung dữ. Antonius đã dính chặt lấy Cleopatra, do đó việc thiết phục chàng trời xa người đẹp này Quả không đơn giản chút nào. Alababush thầm nghĩ. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn câu trả lời trong đầu, nhưng khi đứng trước Leopat, Alababush vẫn phải giữ lễ nghĩa. Muôn tâu nữ hoàng, cảm ơn thịnh tình của nữ hoàng. Mục đích đến nay cặp lần này của ta, Antonius nhất định sẽ nói cho nữ hoàng biết. Ông lập tức nhìn về phía Antonius để khẳng định chủ ý của mình. Antonius không nói lời nào. Chàng và Aloba Bush nhìn giao Sau đó dội nâng chán rượu lên uống. Lơ bát điếc nhìn Antonius, mỉm cười, nói. Tướng quân yêu quý của thiếp, hôm nay là ngày hai người bạn cũ gặp nhau. Chẳng phải là hai người đã lâu không gặp nhau rồi sao? Tại sao hai người không nói chuyện cũ, cứ nói chuyện không quan trọng để làm gì? Muôn tâu nữ hoàng, Việc này sao lại nói là không quan trọng? Nó không chỉ liên quan đến cuộc sống và tiền đồ của Antonius, mà còn liên quan đến gia tộc của chàng và tương lai La Mã. Chưa biết chừng, chuyện này có ảnh hưởng không nhỏ đối với nữ hoàng. Nếu Antonius chưa kịp nói cho nữ hoàng, ta sẽ nói. Lần này, ta đến dương quốc Ai Cập. Chính là phụ mệnh phu nhân của Antonius là Fulvia mời chàng trở về La Mã. Italy đang rất khổng loạn, La Mã cũng đang đổ máu, Antonius buộc phải quay về mới mong cứu giãn được tình hình. Lebat trao mầy lại, nàng nghe thấy cái tên Fulvia, cái tên này không phải xa lạm với nàng, nhưng nàng rất kết khi phải nghe thấy nó. Fulvia có được Antonius một cách hợp pháp, còn nàng thì đường đường là nữ hoàng quốc Dương quốc Ai Cập lại chỉ là tình nhân của chàng. Biện pháp duy nhất lúc này là nàng cần giữ chặt lấy Antonius và hút hết sinh lực chàng. Lần này, Aloba Bush đến hai cặp phụng mệnh Fulvia mời Antonius về La Mã. Giống như lấy đi chật báo trong tay nàng. Nàng có thể chấp nhận được không? Người đàn bà đáng chết kia. Chồng của ngươi đã giúp bỏ ngươi. Vậy mà ngươi còn mặt mũi gọi chàm dê Aloba đáng chết. Người dựa vào cái gì dám đến Ai Cập cướp đi Antonius của ta? Leopold suy nghĩ rất lâu để giữ phong thái và sự tôn nghiêm của nữ hoàng. Nàng nói chậm rãi. Xem ra là mã đang gặp chuyện rắc rối. Tướng quân hãy nói ra để ta và bạn của tướng quân Nghi cho rõ. Để gỡ thế bí cho Antonius, Aloba bèn nói. Hiện tại, nguy cơ trong nước ở Italy, trách nhiệm chủ yếu là do Octavius, cậu ta đã thực hiện chính sách chuyên quyền, áp bức đối với người dân, lấy đất của nông dân và một bộ phận quý tộc để chi cho binh lính, gây ra sự bất mãn trong dân chúng. Không chỉ cấp dậy, Octavius còn lôi kéo bè phái, mở rộng thế lực nhằm củng cố sự thống trị của mình đối với La Mã. Giả Tâm Quân ta đã rất rõ ràng, bản thân anh ta không thỏa mãn với vai trò là một trong ba quan chấp chính của La Mã. After còn muốn loại bỏ Antonius và Lepidus để trở thành người lãnh đạo duy nhất. Fulvia, phu nhân và Lucius tướng quân đã dũng cảm đứng ra chống lại Giả Tâm Quân ta, kết quả đã bị anh ta bao dây đàn áp giả man. Fulvia đã sử dụng binh lực để đối phó với Octavius nhưng do quân đội đối phương mạnh hơn nên bà đã bị đuổi ra khỏi lãnh thổ Italia và bị bao dây ở thành Belusia. Thời gian này phu nhân Fulvia liên tiếp phái sứ giả sang Ngay Cập chuyển thư cho Antonius nhưng không hiểu cho nguyên nhân gì mà không có hồi âm. Ta phải phá dòng dây sang đây để cầu sinh sự chi viện của Antonius Aloba Bush ngẩn mặt lên nhìn Antonius, lại nói tiếp, nếu Antonius không quay về cứu giảng tình hình, tình thế sẽ rất bất lợi cho chúng ta, xin nữ hoàng anh Minh soi xét, giúp đỡ ta thuyết phục chàng. Sau khi nghe Aloba nói, Cleopas mừng thầm, nhưng cũng hơi bất ngờ. Chính nàng là người bưng bích thông tin, từ chối cho sứ giả La Mã vào đất Ai Cập. Nên Aloba mới hỏi như vậy Điều khiến nàng vui là Fulvia sắp tiêu rồi Tuy nhiên nàng không để lộ ra niềm vui đó mà còn giả bộ bất ngờ Tình hình nghiêm trọng thế sao? Chúng tôi không biết thông tin gì Không ngờ tình hình đã đến nước này Antonius quay về có thể giải quyết được vấn đề gì chứ? Chưa biết chừng chàng chưa về kịp Octavius đã tấn công xóa sổ thành Pelusia rồi. Nữ hoàng vẫn chưa biết hết lực lượng quân đội của Fulvia và Lucius không đủ mạnh để chống lại Octavius. Do đó, khi xảy ra xung đột, Octavius là người chiếm mưu thế. Vấn đề ở chỗ, đây là thời cơ rất tốt để Octavius củng cố sự thống trị của mình với La Mã. Hắn là người thông minh, sẽ thừa cơ tăng cường sức mạnh để thực hiện giả tâm thâm độc của mình. Khi Antonius quay về La Mã, cũng có thể tận dụng cơ hội này tăng cường sức mạnh tấn công Octavius. Bởi trong mắt mọi người, chàng mới là người anh hùng thực sự của La Mã, người kế thừa Caesar. Mọi người rất tôn trọng và tin tưởng vào chàng. Mọi hy vọng của Italia đều gửi gắm vào Antonius. Điều này rất có lợi cho chàng. Do đó, chúng ta không thể để mất thời cơ, hiện tại đang là cơ hội tốt nhất, không thể bỏ lỡ. Nói đến đây, Alibaba Bush vô cùng xúc động, dường như nó đã động chạm đến tinh thần yêu nước của ông. Ngẫn mặt lên, ông nhìn Antonius với ánh mắt rất chân thành. Dừng là một lúc, ông lại tiếp tục nói. Trong bộ ba liên minh hiện tại, Octavius là người đã giả tâm lớn nhất. Hắn có thể trở thành kẻ thù nguy hiểm nhất của Antonius trong tương lai. Hiện tại thế lực của hắn hơi yếu một chút, nhưng rất khó đoán biết được chiều hướng phát triển thế nào. Nhìn lại chặng đường trưởng thành của Octavius có thể thấy, hắn là người có khả năng nổi dậy từ những cái rất phẳng lặng. Có thể trỗi dậy trong điều kiện người khác không có sự đề phòng. Mọi người đều thấy rất rõ chí hướng và hoài bão của hắn không phải là tầm thường. Nữ hoàng là người thông minh, trí tuệ hơn người, chắc chắn nàng sẽ nhận rõ điều này hơn ta. Mặt khác là người nắm rất chắc thời thế. Nữ hoàng không cho rằng chúng tôi mời Antonius quay về La Mã lần này là hành động mạo mũi đi chứ. Cleopas không ngờ Alo Babush lại là người có tài ăn nói đến thế khiến cho nàng không biết trả lời thế nào. Nàng sao có thể nói được việc Antonius quay về La Mã là tốt hay xấu? Là người tình của chàng và tình yêu mà nàng dành cho chàng, không cho phép nàng đồng ý việc này. Nhưng nàng sao có thể nói ra suy nghĩ có thể khiến Antonius từ chối quay về La Mã? Nàng nắm rất chắc cục diện ở La Mã. Sự lớn mạnh của Octavius được tiếp nguy hại đến người tình của nàng và gián tiếp ảnh hưởng đến nàng. Cuộc sống, lý tưởng và nguyện vọng của nàng đều liên quan mật thiết đến chấn đề này. Mặt khác, con trai của nàng cũng là con trai của Caesar. Nó có quyền thừa kế 2 3 tài sản của cha. Trong khi đó, Octavius là con nuôi của Caesar. Hắn nhất định sẽ nghĩ cách hại con nàng và bản thân nàng. Người Chân Đa bả vốn rất hận nàng và con trai. Octavius hoàn toàn có thể lợi dụng điều này để lật đổ nàng. Nếu trong dương quốc Ai Cập có người hô ứng, nàng sẽ rất khó duy trì được địa vị của mình. Leopard cho rằng, xét tình hình hiện tại, nàng phải giữ được mối quan hệ với Antonius, lợi dụng sức mạnh của chàng, lợi dụng sự trung thành của chàng với Caesar, phát triển của mình. Nàng đã xác định gắn bó cuộc đời mình với Antonius, nên nàng chấp nhận chịu chung số phận với chàng. So với mọi người, Cleopatra là người khác khao thành công của Antonius hơn cả. Do vậy, nàng phải ủng hộ chàng quay về La Mã. Trước mặt Aloba Cleopatra rất muốn nói với chàng rằng vì chân dự chung của chúng ta, vì địa vị hiện tại và sự nghiệp trong tương lai của chúng ta, Antonius... Người anh hùng của đời thiếp Hãy dùng vậy tiếm về phía trước Tuy nhiên Nàng đã không làm như vậy Bởi ở giữa vẫn còn có Fulvia Người đàn bà nằm vô cùng Căm ghét Lúc đầu nàng chỉ định lợi dụng Antonius Nhưng sau này nàng đã có tình cảm Thực sự với chàng Mỗi khi nghĩ đến người đàn bà ấy Máu trong người nàng lại sôi lên sụt sụt Một người đàn bà Đê tiện như vậy Sao có thể lấy được Antonius làm chồng chứ? Hiện tại Fulvia đang bị Octavius bao dây tấn công Điều này khiến nàng rất vui mừng Nàng rất muốn để cho Octavius giết chết người đàn bà đó Như vậy Antonius sẽ mãi mãi thuộc về nàng Nếu để cho chàng đi cứu bà ta chẳng khác nào nàng đã dâng Antonius cho người đàn bà thô lỗ đó Nàng không chấp nhận điều này Bên cạnh đó Leopard hiểu rất rõ con người Antonius, chàng là người chất phát thật thà không có giả tâm, dù là một dũng sĩ trên chiến trường và anh hùng trong thiên hạ, nhưng khi nằm trong dòng tay Âu yếm của một người phụ nữ, chàng giống như một đứa trẻ đáng yêu. Thực tế, chàng không thể vượt qua được lời nói mật ngọt và quyến rũ của đàn bà, rất dễ bị những người đàn bà có giả tâm chi phối. Cleopas cũng đã từng nghe những tai tiếng về Fulvia. Bà ta là người có tham vọng chính trị rất lớn, tính tình như đàn ông, luôn can thiệp vào công việc chính trị của Antonius, tìm mọi cách chi phối các hoạt động của chàng. Sống với người đàn bà đó, chàng không phải là một người chồng, mà giống như là một đứa trẻ bị kìm kẹp. Nàng cũng đã nghe nói về sự thù hận của bà ta với nàng. Mũ ta thường xuyên lăng mạ nàng là dâm phụ, rằng nàng đã cướp Antonius của mình. Nếu để cho Antonius quay trở về, mũ ta sẽ giữ chặt lấy. Khi đó, nàng và chàng sẽ không còn cơ hội được ở bên nhau. Lơ bát tự nhủ, phun via, mũ đàn bà thô lỗ, đê tiện, tham vọng xấu xa. Người sao xứng làm vợ của chàng, làm sao so sánh được chứ ta? Người chỉ đáng là người hầu cho ta mà thôi ta thật không thể hiểu nổi tại sao các vị thần lại để cho một mũ đàn bà xấu xa thô lỗ như ngươi lấy được người anh hùng Antonius hãy để cho các vị thần lấy linh hồn của ngươi đi không nên để cho nhà ngươi ở trên thế gian này khiến ta phải phiền muộn nhà ngươi không chỉ bị bao dây thôi đâu mà sắp bị Octavius giết rồi như vậy cũng vẫn chưa làm ta hả giận Nếu như ngươi còn sống, dù Octavius có bao di toàn bộ ở La Mã, thậm chí làm loạn khắp dùng Italia, ta cũng không buông Antonius ra đâu. Chàng là của ta, chỉ thuộc về một mình ta mà thôi. Một khi sự đố kỵ của phụ nữ trỗi dậy, nó có thể đốt cháy tất cả. Dù Cleopas là nữ hoàng, nhưng cũng không phải là ngoại lệ. Hiện tại, nàng đang bị tình cảm chi phối, Tình cảm đã lấn ác lý trí. Nàng không quan tâm tương lai của Antonius như thế nào. Nàng chỉ cần có chàng trong hiện tại. Nếu nàng buông chàng ra, thử hỏi nàng có tương lai không? Kể từ khi mắc vỡ lưới tình, Lê Bách luôn cho rằng chỉ cần có được Antonius, mọi khó khăn thử thách cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Tương lai sẽ sáng lạn Sau nhiều suy nghĩ, Cuối cùng Cleopat cũng nói với Alo Babush, Theo ta, Fulvia tự chút ngoạm vào thân. Bà ta biết rõ là không thể chống lại Octavius. Tại sao chỉnh dấn thân vào? Theo tướng quân nói, bà ta là Lucius đứng lên chống lại Octavius làm gì danh dự và địa vị của Antonius. E rằng không phải như vậy. Dù là Fulvia hay Lucius, Họ đều không phải là đối thủ của Octavius. Theo nhận định của ta, thật ra họ muốn mượn danh của Antonius để mua cầu lợi ích cho riêng mình. Thực tế cho thấy, họ là người có giả tâm và tham vọng về chính trị. Họ tự chút quả vào thân, nên lại gọi Antonius về chi viện. Chẳng phải là không công bằng với chàng sao? Tướng quân tự nghĩ xem. Có ai khi bị người khác đánh lại, còn mang ghế cho người ta ngồi để họ đánh cho tiện hơn không? Không. Nàng điếc nhìn sang Antonius và nói tiếp. Antonius dù là người nghi thơ cũng không đến mức như thế. Theo ta, Fulvia là một người đàn bà, luôn lấy việc chi phối, kiềm kẹp chồng làm niềm vui, không biết quan tâm, chia sẻ, chăm sóc cho chồng những đốt khó khăn. Bà ta là người đàn bà thu lỗ, có giả tâm xấu xa, Khi bà ta tự tạo ra rượu đắng hãy để cho bà ta uống một mình đi lúc đó cả Cleoba và Aloba Bush đều đổ dùng ánh mắt về phía antonius đều muốn biết phản ứng của chàng như thế nào trong khi antonius cúi đầu xuống giống như một đứa trẻ gây ra sai lầm không biết nói gì chàng nắm hai tay vào nhau rồi lại buông ra một tay xo xoa lên trán một tay dê chặt áo Lúc này đây, chàng cảm thấy dao động trước những lời nói của Cleopatra bus, nhưng cũng nhận thấy Cleopatra nói rất có lý. Cleopatra thấy bộ dạng của Antonius như vậy, giở cười thầm. Nàng hiểu rằng lời nói của mình đã có tác dụng. Nàng cũng rất hiểu tâm trạng của chàng lúc này. Antonius vẫn nghiêm về phía nàng, nhưng không tiện nói ra trước mặt chứng hữu của mình mà thôi. Từ trước đến nay, Aloba Bush chỉ biết đến Cleopas là một người phụ nữ tuyệt thế giai nhân, không ngờ thủ đoạn của nàng lại cao siêu như vậy. Quả thật, nàng đã nắm rất chắc con người Antonius. Ông nhìn thống xoái của mình và không thể tưởng tượng nổi một anh hùng trong chiến tranh lại ra nông nổi này. Thế rồi ông tự nhủ, Antonius ơi là Antonius, lẽ nào thời gian sống ở Ai cặp Đã biến cậu thành một đứa trẻ biết nghe lời vậy sao? Cleopatra đang ngăn cản cậu cô ta thật vô tình, vô nghĩa Không nghĩ cho tương lai của cậu sau này Thế mà cậu vẫn tin cô ta Điều đó khiến người bạn này của cậu vô cùng thất vọng Nói không thành tiếng mất rồi Giờ đây Aloba Bush mới hiểu thế nào là sự mềm yếu của người đàn ông mới hiểu được người phụ nữ có ảnh hưởng như thế nào chứ phái mạnh. Mọi người đều nói rằng, người phụ nữ tốt giống như một ngôi trường có thể biến một người đàn ông xấu thành người đàn ông tốt. Nhưng nếu là người phụ nữ xấu thì sao? Người phụ nữ xấu giống như một cái an đựng nước bẩn có thể nhường đen người đàn ông làm tiêu tan ý chí của một anh hùng và nghĩa khí của bậc chính nhân quân tử. Aloba Bush nhìn Antonius mà trong lòng rất đau. Còn gì để nói nữa? Chiến hữu của ta? Cậu đã đánh mất dũng khí của một chiến binh và lý trí của một vị thống soái Bị nước của sông Điên làm cho mũ mỹ đầu óc. Mất phương hướng rồi. Sự tức giận khiến Aloba Bush đứng bật dậy bước lại gần Antonius lớn tiếng gọi. Chiến hữu của ta? Xin hãy nhớ rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình Muôn tâu nữ hoàng Dù Fulvia và Lucius Đã gây ra tội lỗi tầy trời không thể dung thứ Nhưng Antonius vẫn buộc Phải trở về La Mã ngay lập tức Bởi cậu không chỉ là chồng của Fulvia Không chỉ là anh trai của Lucius Cậu thuộc về gia tộc mình Của cả đất nước La Mã Chúng tôi, những người bạn trung thành Những người dân La Mã Và cả những binh sĩ đang đổ máu trên chiến trường đều gửi gắm mọi hy vọng cho cậu Các vị thần chỉ cho chúng tôi một cơ hội duy nhất Nếu bỏ lỡ cơ hội đó đánh mất lòng tin ở người dân thì phạm tội gì Aloba Bush quá đau lòng nên không giữ lễ nghĩa với nữ hoàng Cleopatra được nữa Ông nhìn nàng dánh mắt nghiêm khắc Cậu làm như vậy chỉ lấy lòng được một số kẻ dưới mà thôi Tớ nghĩ nếu Octavius nhìn thấy cảnh này Hắn sẵn ngẩn mặt lên trời cười ngạo nghệ và nói rằng cảm ơn ông trời đã tạo ra một đối thủ quá nhẹ nhàng đối với hắn. Đây chính là cơ hội tốt nhất. Muôn tâu nữ hoàng